thân r Trúc Tinh Giao cho rằng ư người người ớ với c cho của cùng có cảm. có chút xúc của khác chỉ có kia, khẳng không Tinh Giao Giang Hai tiếp nhiều, hiện thái Giang đối hai loại, quan Sau tình phát thân thân. t Ngữ định hệ gì Đồ đó. độ Đồ Lâm là Dây và quen thì anh sẽ nói chuyện nhiều thêm mấy câu giúp đỡ cùng với hỗ trợ trong phạm vi hợp lý h â m dây ngữ với anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên đó là thân quen đến không thể hơn con đến cô cùng lê tây tây gồm cả đinh hạng hẳn là cũng được anh cho vào trong phạm vi thân quen đi cho nên anh mới có thể chủ động quan tâm đ ò chuyện bằng không lại lạnh nhạt lại xa cách giang đồ mới lười phản ứng đến đồ ca nghe được những tai tiếng đó không chừng lông mày đều không nhăn một chút còn sẽ đánh giá một câu nhàm chán t r ú c tinh g i a o bị ý nghĩ của mình chọc cười cô nhịn không được cười cười không có việc gì giang đồ nhìn cô cười đến ngơ ngẩn cô đã ngồi xuống rồi anh nhìn nhìn đuôi tóc cô nhẹ nhàng đong đưa cuối đầu m ộ trước kia cô học ở lớp mười lăm nghe nói qua có một nam sinh trong nhà xảy ra chuyện ngày thường ngẫu nhiên ở trên đường nghe thấy có người chỉ vào giang đồ bàn luận nói anh lớn lên đ ẹ thế thế xa xa phần tới lớp một rồi mới phát hiện ra có người lớn lên cao gầy đẹp trai làn da trắng sáng còn là nam sinh mang mắt kính nam sinh này có vẻ kỳ quặc lại lạnh lùng mới đầu nhìn qua liền thấy có vẻ sống chung không tốt lắm nhưng nhìn kỹ Nam sinh trong này anh chính là Giang Đồ. Cô cẩn thận quan ngày, hiện Giang Tinh cùng giống nhau không có gì khác biệt. Nhưng thấy Lâm Dây Ngữ ở trên hành lang nói chuyện với Giang Đồ hai lần. trai ta hai của Giao hai mắt. mới Lâm sát chói biết thái đối với với đối với biệt. với thật phát khác thấy Trúc Tây Tây gì lớp là Lúc là Lê đẹp được, Đồ. độ Đồ Đồ cô Cô có Dây ở hai người giống như quan hệ càng quen thân hơn một chút cô càng tò mò Bữa chúc i ề u thứ tư, ba lớp tinh giao nhìn thấy lâm dây ngữ cười gọi một tiếng dây ngữ lâm dây ngữ chạy hướng về phía cô còn chưa chạy đến nơi đã bị hà cẩn kêu lại lâm dây ngữ a dây ngữ nhìn về phía cô cười hà cẩn hai người trước kia học chung một lớp trong nhà hà cẩn có tiền có thế bên cạnh luôn có các nam sinh nữ sinh vây quanh lâm dây ngữ vội vàng học tập vội vàng đi phát tờ rơi thuê tuy rằng ở trong một lớp nhưng hoàn toàn là hai bên cách biệt ngày thường rất ít nói chuyện hơn nữa nghe nói h ạ cẩn này kỳ thật cũng không phải là người ở chung thật tốt l ầ m dây ngữ vốn cho rằng h ạ cẩn chỉ là quan tâm gọi cô một tiếng cho nên đáp lời xong liền đi về hướng t r ú c tinh giao h ạ cẩn có chút không vui nhíu mày nói tớ gọi cậu đó thế nào mà cậu lại không để ý đến tớ vậy tớ cho rằng cậu chỉ là kêu chào hỏi với tớ một chút thôi lâm dây ngữ vội vàng giải thích tay gãi gãi ở trên quần áo mới đi đến trước mặt cô ấy ờ cậu gọi tớ có việc gì vậy hà cần nhìn qua t r ú c tinh dao mới nói tớ là muốn hỏi cậu cậu với giang đồ rất quen thân lâm dây ngữ sửng sốt gật đầu ừ từ nhỏ chúng tớ cùng nhau lớn lên hóa ra là như thế này hà cần cười cười không có gì chính là t ô i thấy cậu nói chuyện với cậu ta nên có chút tò mò tò mò cái gì vậy t r ú c tinh sao theo bản năng nhớ tới sự việc ngày đó cô nhìn cô ấy một cái lại nhìn đến lâm dây ngữ đều cảm thấy hà cần tò mò không phải là cái chuyện gì tốt đầu óc l ầ m dây ngữ cũng có chút không hiểu được cô đi đến trước mặt t r ú c tinh g i a o lê tây tây nhìn qua phương hướng phòng thiết bị hờ nhẹ mỗi lần học trường thịnh đều bắt đồ ca đi lấy thiết bị có t h ù riêng thì phải á. cậu nói xem lần trước bọn họ còn kém chút nữa đánh nhau lâm dây ngữ lần trước chỉ nghe nói một chút cô biết giang đồ có quan hệ với mọi người không được tốt lắm nhưng cũng không tới nỗi cùng người ta đánh nhau là ai đồng thủ trước vậy lê tây tây nói khẳng định là trương thị rồi các nữ sinh khác vừa nghe có chuyện bắt quái đều nhất loạt đưa mắt nhìn qua t r ú c tinh sao vội kéo kéo lê tây tây làm cho cô đừng nói nữa loại chuyện như thế này nếu như bị giáo viên biết Sẽ ảnh hưởng đến Giang đồ. Hà Cần lại tò mò, Ánh mắt đảo qua. Không nghĩ tới Giang đồ cùng Trương Thịnh Còn từng đánh nhau Hà gì Đồ đào Đồ lại tới cái qua tò mắt mò Vì vậy khi mới vào học ngay từ đầu giang đồ với trương thịnh đã không hợp nhau đến bây giờ cũng không hòa thuận nếu không phải là giang đồ đủ bình tĩnh hai người đã sớm đánh nhau tám trăm lượt t r ú c tinh dao với lê tây tây cùng đưa mắt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên nghĩ không ra bọn họ lúc trước là đánh nhau vì cái gì có nữ sinh trước kia học lớp bảy nói à hình như là bởi vì t r ú c tinh dao t r ú c tinh dao có chút không nhớ cô hướng về phía lê tây tây chớp mắt phải không lê tây tây vắt hết óc bỗng nhiên vỗ tay một cái không đúng không đúng là bởi vì trương thịnh nói muốn đưa hai ngàn đồng cho giang đồ để đổi chỗ ngồi giang đồ không đổi sau đó hai người liền đánh nhau là trương thịnh lấy tiền sỉ nhục người khác đi t r ú c tinh giao cũng nghĩ tới gật đầu nói đúng vậy nữ sinh nhỏ giọng nói thầm cái kia cũng coi như là bởi vì cậu à trương thịnh bởi vì cậu mới muốn đổi chỗ ngồi nhưng đây cũng là hai ý khác nhau chứ h ạ cần cũng tỏ vẻ thái độ kỳ lạ mà nói quả nhiên là nữ thần à bởi vì một cái chỗ ngồi đều có thể làm cho hai nam sinh đánh nhau chúc tinh g i a o nhíu mày nói cho đúng là không phải bởi vì tớ mới đánh nhau là trương thịnh khiêu khích người khác các ô không dừng lại một chút, lại nói Hơn nữa sang đồ cũng không nghĩ lại lại một chút, đồ đ n nhau h h u y ệ Hiện n này cũng đã đi qua rất lâu rồi. Hiện tại nói cũng không có gì hay ho. Hey, các bạn nữ sinh, đừng biếng đứng núp dưới tàng cây nữa hay cây đây cho thầy có Các cả cho gì Giáo đã đi đều rồi tại Hai! lơi dưới lại qua lâu rất Tất ho viên thể dục xoa eo hô to các ủy viên thể dục lớp cùng các nam sinh đem thiết bị mang về tới nơi t r ú chúc t i n Giao tây tây cùng các bạn đi đến. Trương không? cũng bóng đi tennis đưa qua. Cho cậu. Vừa rồi cậu nói đánh tennis phải không? Hà Cẩn nói. Tớ cũng muốn đánh tennis. nhanh đưa qua. Vừa Cho nào lê lấy tây tây Thịnh Tớ Thế một vượt t chạy các chụp cậu. cậu Cẩn cậu chỉ cầm bạn đến. đánh muốn đánh bộ r Hạ mà tinh g i a o liếc nhìn cô ấy một cái vậy cậu lấy đi cô đi lướt qua cô ta đi hướng về phía giang đồ trong tay giang đồ cầm vợt cầu lông cùng bóng truyền anh rũ mắt nhìn cô cậu muốn chơi cái này sao ừ giang đồ đem vợt cầu lông đưa cho cô thấp giọng nói cậu muốn chơi tennis bên kia vẫn còn có anh lại đi mượn t r ú c tinh g i a o nhận lấy nhỏ giọng nói không cần đâu tớ lấy cái này đi dù sao cũng tùy tiện chơi một chút Cho lúc học cái Cô có chút thôi không không Nhưng mà khẳng định không phải đến đồ biết tan Giang n n vượt t vui Bởi i gì vì vẻ vì mà sân đánh người cầu lông đánh, người cầu cùng với sân bóng chuyền đều gần nhau đều ở trong sân điền kinh t r ú c tinh sao với lê tây tây đánh vài cái Liền đem v ư ợ trước bóng, bậc bộ. ném cho người khác. Cô với lâm dây Ngữ cùng nhau ngồi ở bậc thang.、Hai、người nhìn sân điển kinh. Giang đồ còn đang Lâm cho khác. Cô chạy Hai với Dây Đồ ở t ú c Tinh t Giao nhìn Ngữ. phía về Lâm Dây r kia giang đồ học sơ tung r cũng không chơi bóng sao lâm dây ngữ cười cười có chơi cậu ấy đánh bóng rổ khá tốt còn có nữ sinh đi xem cậu ấy chơi đó t r ú c tinh giao nói thầm phải không tớ chưa thấy qua cậu ấy đánh cầu hiện tại tan học liền phải đi làm thuê rồi không có thời gian đi t r ú c tinh giao lại hỏi cậu ấy còn đi làm thuê chỗ nào cậu ấy cái gì cũng đều làm quán thịt nướng quán bar tiệm nét cũng đi nơi nào yêu cầu liền đi nơi đó lâm dây ngữ thở dài chúc ô n ì n về phía t r tinh Giao không? Giao gật gật、đầu. Đúng vậy, ngẫm Giờ phải Tinh lại hay Có cậu cảm cậu Trúc cảm thấy thật thấy thật khổ、Giờ、thể vả là là vậy, quá đầu đều vất ấy sự dao ụ c thúc Trúc kết Tinh i g từ toilet trở về nhìn thấy trên bàn có đặt một bình sữa đậu nành cô đứng ở trước bàn nhíu mày nhìn bình sữa đậu nành kia gót chân bỗng nhiên bị người khác đá nhẹ một cái cô quay đầu lại giang đồ đứng dựa sườn vào tường không mang mắt kính mới vừa chạy xong trên trán đầu tóc có chút ướt hơn nữa làn da trắng lạnh đối nghịch với tóc và đôi mắt đèn nhánh anh thấp giọng nói tớ thuận tiện mua không phải trương thịnh cậu yên tâm uống đi t r ú c tinh g i a o sửng sốt sau đó cười ngọt ngào cảm ơn đồ ca ánh mắt giang đồ lung lay với nụ cười của cô hầu kết nhúc nhích mắt rũ xuống qua một hồi lê tây tây đã trở lại thấy t r ú c tinh g i a o uống sữa đậu nành kinh ngạc nói cậu uống sữa đậu nành trương thịnh mua cho cậu t r ú c tinh g i a o nghiêng người cười không phải cậu muốn uống không cho cậu uống một ngụm lê tây tây từ chối không cần cậu cũng uống ít một chút đi không phải nói uống quá nhiều thì phát triển không đồng đều sao chúc tinh dao cắn ống hút ánh mắt nhìn thoáng qua sang đồ ngẩng đầu cô vội quay đi nói loại chuyện này tùy người mà khác nhau tớ không phải là cậu tây tây